Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. Thượng tuần tháng 7, Nghi Thành, trên luyện Võ trường rộng lớn thuộc Ngoại viện Phủ Địa Đánh Thanh Sơn. Hồng Hầu ca, hôm nay là ngày 9 rồi. Ừ, ngày 9. Đằng Hồng Hầu gật gật đầu, như một thiếu niên hơi gầy gò bên cạnh. Học tập luyện quyền trong Phủ Địa Đánh Thanh Sơn có 914 thiếu niên, nên mỗi phòng có 6 thiếu niên ở.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 Nếu nói cả người đằng thú đều có một vườn khí tức xạ thú Thì đằng thanh sơn như một thanh kiếm dầu kín trong vỏ Có vẻ rất tao nhã Là kinh ý tiềm bối Nhìn kìa, rõ là kinh ý tiềm bối 914 thiếu niên không kìm được phát ra một tiếng ổ lớn Bị ánh mắt lạnh lẽo của đằng thú đảo qua Tất cả những thiếu niên lại lập tức trở nên yên lặng Nhưng họ đều dùng ánh mắt sừng sực Nhìn đàn thanh sơn mặc áo bào trắng Trông như một công tử Những thiếu niên đều biết kinh ý tiền bối Người này còn mạnh hơn cả tiên thiên kinh sạn Trong truyền thuyết rất nhiều Ở hàng đầu luyện võ trường Đang thú công kính đứng cạnh đàn thanh sơn Tháp dọc báo Sư phụ, trong những thiếu niên này Những người tới nay đã luyện ra nội kính Đứng ở bên trái Tổng cộng có 92 thiếu niên Trong số đó, số cuối tháng thứ nhì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 Dù sao, xã hội kiếp trước Khi luyện tập nội gia quyền ra nội kinh Tỷ lệ thành công thấp hơn rất nhiều Một là tổ chất thân thể của người thường Ở kiếp trước không bằng dân chúng Kiểu châu đại địa Hai là kiếp trước thiên địa linh khí không đủ Những điều này tạo thành sự hai khác biệt Sự hai thế giới Ngày 8 tháng 4 Đột nhiên đảng thanh sơn mở lời Thanh âm không lớn Nhưng lại vang vọng mãi bên tai từng thiếu niên tất cả các thiếu niên đều nín thở lắng nghe. Các ngươi đều qua hơn 300 dặm đường chạy tới đây. Ngay chính tháng 4 bắt đầu, các ngươi tổng cộng có 914 người bắt đầu được ta truyền cho một bộ điển pháp, tu luyện cho tới ngày hôm nay. Ngày chính tháng 7 là ngày cuối cùng các ngươi luyện tập điển pháp. Sẽ theo lời ta nói từ trước, hôm nay các ngươi vẫn luyện tập như thường ngày, cũng có sư phụ các ngươi đang thủ ở đây dạy dỗ cho các ngươi. Ngày mai 914 người các ngươi, phạm ai không luyện ra nội kình sẽ được gửi về lại Sang Ninh. Ánh mắt Đàng Thanh Sơn lạnh lạnh đảo qua từng người, như kĩ, ngày cuối cùng ở lại thiêu ta tu luyện hay trở về, sự vào ngày cuối cùng này đó, thanh âm Đàng Thanh Sơn như có ma lực kỳ dị cứ vang vọng mãi trong đầu các thiếu niên này, không ít thiếu niên nắm chặt nắm tay, răng lên khát vọng cực độ, bắt đầu nổin quyền. Đàng Thanh Sơn phân phó cho Đàng thú Rồi dẫn lý quân quay đầu bước đi Xa khỏi ngoại viện Hát, các trở vào trong nội viện Đằng Thanh Sơn rõ ràng nghe thấy những tiếng hét Tính thở của đám thiếu niên ở ngoại viện Tự hồ đều mạnh lên không ít Thanh Sơn Vừa rồi, cha Lý quân cười nói Cũng chỉ là chút thủ đoạn nhỏ thôi Đằng Thanh Sơn cười Câu cuối cùng bằng vào thần cường đại của mình Hắn đã gần như thôi miên đám thiếu niên này Cất tình khát vọng trong lòng họ Quách đại khát vọng trong lòng họ Thật ra, Thuật Thuôn Miên chỉ là tiểu thuật Cũng như Đại Hòa Thượng Tô Mông Đặc Thiên thần của Thiên thần Sơn Chỉ cần ánh mắt Đã có thể ảnh hưởng tới cả cơn xà tiên thiên Lúc trước ở ngoài Hồng Thiên Thành Tô Mông Đặc Sự vào tiếng nói Làm cho gần 8 vạn kỵ binh Hồng Thiên Thành Đáng quyết tử cũng phải sao động Sau cũng nhiều vào hai huynh đệ Viu Thạch Kim Sự vào thanh âm mới thức tỉnh thủ hạ binh lính mình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 Và ngày cuối cùng có tới bốn người sinh ra nội tình trong cơ thể đang thấy Sơn mỉm cười 3 tháng cố gắng tới ngày cuối cùng thì áp lực tâm lý đương nhiên rất lớn con đám bị mình hơi thôi miên dẫn dắt đã làm cho những thiếu niên này xân nên k khát vọng cực độ có bốn người đột phá cũng nằm trong dự tính của mình trong chỗ ở của Đảm thiếu niên những chiếc giường xài chừng 3 triệu trường cơ hồ đã chiếm cứ một người diện tích cả phòng ngoại trừ phần ngoài cùng sủng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 Ngày mai mới là ngày quyết định cuối cùng IDIO. Tối hôm nay, không biết chừng người sẽ đột phá đó. Đêm nay à, phương tín ngẳng đầu, mắt sáng lên. Tối ngày 9 tháng 7, rất nhiều thiếu niên không hề ngủ mà luyện quyền trong bóng đêm. Họ đều khát vọng trước giờ phản định kết quả ngày mai sẽ luyện ra nội kinh. Sáng sớm ngày 10 tháng 7, nắng sớm rất ấm áp. Trong đàm thiếu niên, có người có tâm trạng rất tốt, nhưng tuyệt đại đa số thiếu niên đều cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù thức đêm luyện quyền, nhưng cả đàn thiếu niên không có lấy một ai buồn ngủ, tất cả mọi người đều tập hợp cả trên luyện võ trường. Một khoảng tĩnh, có bốn người ở đầu luyện võ trường, một là sư phụ chúng, đang thú cùng với người mà chúng sùng bái kinh ý tiền bối, đứng cạnh kinh ý tiền bối là phụ nhân, còn có tông chủ Quy Nguyên Tông cát Mên Hồng. Hôm nay ngày 10 tháng 7, Lăng Thiên Sơn nhìn bọn thiếu niên kết cao rộng. Trong số các lui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 Đứa lớn nhất cũng chỉ mới 10 tuổi Nam nhân đổ máu không đổ lệ đang thú quát một tình lớn Lập tức không ít thiếu niên ngưng khóc 3 tháng Đăng thanh sơn mở lời Các ngươi tới đây 3 tháng Hôm nay tất cả 914 thiếu niên Và sư phụ các ngươi đăng thú Cùng với ta Chúng ta cùng nhau luyện tập Tam thể thức Luyện một lần cuối cùng Đăng thanh sơn bắt đầu chưa mở đầu của Tam thể thức Lập tức đăng thú cũng mối thước mở đầu 3 thể thức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 tiếng hét của những thiếu niên vang vọng, vang vọng khàn luyện võ trường sông thẳng tới tận trời cao. Chương 505: Bình tĩnh trừ độ. Ngày 10 tháng 7 là ngày buồn vui lẫn lộn, xét nhiều thiếu niên buồn bã rời đi, nhưng cũng có vài người lại vô cùng kinh hỉ. Có hai thiếu niên dưới sự dẫn dắt luyện quyền của Đường Thanh Sơn, lần cuối cùng đã luyện ra nội kinh. trong đó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 Nếu thành công luyện ra nội kinh, họ có thể trở thành đệ tử Quy Nguyên Tông Nếu tu luyện nội kinh bí tịch mà cũng thất bại, thì chỉ có thể ly khai Quy Nguyên Tông thôi Buổi chiều cùng ngày, mây đen kín trời, thời tiết oi bức, thi thoả nghe tiếng B6 véo vọt Trong đội viện Sư phụ Sư phụ, đàn thú và tiết tân thân thể đều cực kỳ cường tráng, cung kính đứng trước người đang thanh sơn Thiết tân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 Bây giờ, quần phong ưng bình thường Ở cả hai nơi Nghi Thành và Thái A Sơn Mạch Trong hùng thủ bang Kể cả Dương Đông cầm đầu 8.000 cường đạo Cả bang đối xử với quần phong ưng rất lễ độ Các loại thịt tà dã thú Đều dâng cho quần phong ưng ăn Còn lưu ý mời những đầu bếp xịn Chuẩn bị mỹ thực cho quần phong ưng Bây giờ, quần phong ưng sống ở hùng thủ bang rất thoải mái Cứ như cá gặp nước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 Anh Thanh Sơn gật gật đầu. Hôm nay đã là ngày 10 tháng. Hôm nay đã là ngày 11 tháng 7, theo lý bất tử Phượng Hoàng tiểu Thanh có thể tới cửu châu bất kỳ lúc nào rồi. Thanh Sơn đợi khí bất tử Phượng Hoàng đến, vui nguyên tông ta. Sa cát Nguyên hồng cười lớn. Ừ. khi bất tử Phượng Hoàng đến chính là lúc ra tay. Ánh mắt Thanh Sơn sáng lên. Dù sao nếu chỉ dựa vào mình con, rất khó chiếm lĩnh được Xương Châu. Bảo vệ cho cả Xương Châu. Thanh Sơn, đợi khi bắt tử Phượng Hoàng đến, quy nguyên thông ta. Sa cát nguyên hồng cười lớn. Ừ, khi bắt tử Phượng Hoàng đến chính là lúc ra tay. Ánh mắt đàng Sơn sáng lên. Dù sao, nếu chỉ dựa vào mình con, rất khó chiếm lĩnh được Xương Châu, bảo vệ cho cả Xương Châu.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 Đằng Thanh Sơn mặc bộ quần áo xanh Đang ở trong nội viện Không ngừng luyện thương pháp Trong lúc nhất thời, bóng người Bóng thương hỗn hợp cùng nhau Dùng mắt căn bản thấy không rõ được Trung quanh mờ ảo từng đợt không gian trấn động Lực thiên địa bị thương pháp của đằng Thanh Sơn Hấp thụ vườn quanh hào quang tụ lại Thanh Sơn, Thanh Sơn Lý quân cao mày đi ra khỏi phòng Hà, đằng Thanh Sơn dừng tập Vội chạy tới Tiểu quân, làm sao vậy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 Đằng Thanh Sơn có vẻ rất cẩn thận. Thanh Sơn, làm sao vậy? Lý quân thật ra không nghĩ mình mang thai, có vẻ hơi khó chịu. Đằng Thanh Sơn không nói gì, chỉ bảo Lý quân ngồi xuống cẩn thận. Trước hết, hàn thăm mạch Lý quân một chút, cũng không có cảm giác được mạch đập của trời con. Sau đó, đằng Thanh Sơn đưa tay nhảy nhẹ xoa bụng Lý quân. Lực thiên địa hành thủy mở ảo dịu dàng, thẩm thấu trong cơ thể Lý quân. Những tiên lực thiên địa rất có ích với vạn vật sinh linh. Đăng Thanh Sơn cũng không dám dùng cương kình giò xét loạn Bằng vào việc khống chế lực thiên địa Đăng Thanh Sơn mở ảo cảm giác được Trong bụng lý quân Đích xác hơi có gì không ổn Gì thế, tiểu quân hơi nghi hoặc Hà, Đăng Thanh Sơn hiểu rất rõ Về kết cấu thân thể con người Bằng vào lực thiên địa Trong đầu Đăng Thanh Sơn tự nhiên hiện ra Các bộ vị trên thân thể lý quân Cái này, Đăng Thanh Sơn cảm thấy Một thứ kỳ lạ rất nhỏ e rằng còn nhỏ hơn một ngón tay nhiều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 trong lòng Đàng Thanh Sơn đã hơi xác định. Từ sau khi Đàng Thanh Sơn phát hiện ra sự lý quân mang thai, ngoại trừ lục ngộ đạo luyện, hơn phân nửa tâm tư đều dĩ trên người Lý Quân. Ngày thứ 8, Lý Quân hơi phần ngồi cạnh đình đài, Đàng Thanh Sơn đang thăm mạch Lý Quân, cảm ứng rất cẩn thận. "Như thế nào, có mạch chưa?" Lý quân vội hỏi. Cảm ứng của Đàng Thanh Sơn sao không cẩn thận cho được chứ? Sen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 Nhẹ giọng dặn giò xong Đằng Thanh Sơn mở cửa chạy ra khỏi phòng Rào, rào Lúc này mưa như chút nước Đằng Thanh Sơn đi giữa màn mưa Nhưng tâm tình hắn lại hưng phấn vô cùng Ha, ha Đằng Thanh Sơn đột nhiên ngửa đầu nhìn trời Hai tay dơ lên cao Cười lớn Đằng Thanh Sơn đột nhiên ngửa đầu nhìn trời Hai tay dơ lên cao Cười lớn Ông trời tổ tiên, đời này người cuối cùng cũng cho ta một hai tử rồi, ha ha, ta cũng có hai từ rồi, ha ha. Lúc này đàng thanh sơn còn vui sướng, kích động hơn cả lúc đốn ngộ, đạt tới hư cảnh. Lúc trước, khi nhận được mạch đập mỏng manh, đàng thanh sơn giật mình, con hơn bị một luồng xét đánh trúng. a con phải đi hỏi thăm đại phu nữa, đàng thanh sơn hóa thành một đạo đi qua, biến mất sẽ nội viện. Chương 506: Nguy cấp. Trong phủ đệ đã chuẩn bị sẵn đại phu. Vị đại phu này đã tới kiểm tra một lần nhưng không hề phát hiện Lý Quân có ỉ mạch. Nhưng vào 3 ngày sau, bầu thai lớn lên thêm một chút, vị đại phu này cuối cùng đã bắt được ỉ Lập tức, cả phủ đệ đều tràn ngập một bầu không khí vui vẻ, đang thanh sơn cả ngày đều kê suốt. Sau khi biết tin, Sa Cát Viên Hồng tự thân từ tâm mỏi. Ngày 20 tháng, ngày 28 tháng 7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 Hồng Ninh Đằng Hồng Nghiên Nam nữ đều không chưa biết Suốt cuộc nên đặt tên thế nào đây Cái này từ từ nghĩ Vậy đi Khi nào sinh xa hãy tính Sau này có gì thì hỏi cha mẹ Lý quân nhất thời ngớ ra Cật đầu đồng ý Đúng rồi Nên hỏi cha mẹ Cha và mẹ đều chưa biết Đằng Thay Sơn vừa nghĩ từ cha mẹ Bắt xác mặt lộ ra nụ cười Phụ thân đằng Vĩnh Phạm Là một người cha rất truyền thống Năm đó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 Đăng thanh sơn ngồi trồm hồm Áp tay vào bụng lý quân Tiểu quân, đợi con ra đời rồi Nếu là nữ, ta nhất định dạy nó Thành người hiểu biết, chịu sàng mê người Ừ Con gái không cần quá mạnh Nhưng ít nhất cũng phải là tiên thiên cáo thủ Nếu như là trai Thì càng cần phải mạnh mẽ hơn Bồi dưỡng nó thành cường giả hư cảnh đang thanh sơn vừa áp vào bụng lý quân nghe Vừa nói Lý quân không khỏi chê miệng cười không ngừng Tiên thiên, hư cảnh, thế nào Nàng không tin à Đằng Thanh Sơn ngở đầu lên Tin, tin Nghĩ quân gật đầu liên tục Đúng vào lúc này, ngoài cửa trang viện có tiếng gõ cửa Binh, binh Thành nữ điện hạ Trong giáo có việc cần thành nữ điện hạ phê duyệt Một giọng nói sẽ nghe vang lên Đằng Thanh Sơn nhớ mày Tự mình đi ra mở cửa trang viện Chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo lục cầm Chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo lục Cầm một sấp giấy Dè khoảng thước tàu Đứng ở cửa Lý quân là quyền giáo chủ tuyết liên giáo Nhiều chuyện trong tuyết liên giáo đều cần đến nàng phê duyệt Đại nhân Lục y thiếu nữ hành lễ đang thanh sơn nhớ mày nói Mấy chuyện lạt vặt này không cần Lại đến làm phiền thành nữ điện hạ của các ngươi Nàng ấy thân thể có bệnh Lần trước ta không có mặt Các ngươi đem nhiều văn kiện thế này tới Để cho nàng phê duyệt Lần này ta đích thân cho các ngươi biết Đem mấy thứ này đi đi Sắp tới không được tha không được ta cho phép Không được tới làm phiền thành nữ điện hạ nữa Biết chưa Nhưng Nhưng giáo chủ Lục y thiếu nữ có chút ngập ngừng Thành nữ có bệnh Không thể tiếp tục phê duyệt mấy thứ này Người có thể trực tiếp báo lại Như thế với giáo chủ các người Đành thanh Sơn ra lệnh Lục y thiếu nữ ngớ người một lát rồi hành lễ Vâng, đại nhân Tay mang trồng giấy dài cụm đó Lục y thiếu nữ nhanh chóng rời đi U Châu, trong một căn thư phòng u ám, một gọn nến nhỏ đang lập lòe cháy, Bùi Tam mặc bào đang ngồi trước bàn, đang xem một bản tư tịch bìa màu lam. Công chủ: "Cha, bên ngoài có tiếng gọi, vào đi." Bùi Tam bỏ quyển sách xuống, Bùi Tuyết Liên mặc áo tím và một đại hỏa thượng mặc tang bào màu hồng mở cửa đi vào. Tô Mộng Đắc: "Bùi Tam mượn đầu nhìn đại hỏa thượng hạ lệnh: tần sư nhất mạch của ngươi, thần vệ quân" Bây giờ chắc là đã vào U Châu hết rồi nhỉ? Công chủ, Thi thần tô mộng đặc gật đầu đáp. 10 vạn quân sĩ thần vị quân đã vào U Châu rồi. Hơn nữa đã cùng mốn vạn quân huyết liên quân của tuyết liên giáo. Của tuyết liên tiểu thư tập hợp. Tổng cộng là 14 vạn quân sĩ. Bùi tam nhìn bùi tuyết liên. Bùi tuyết liên cười nói. Cha, chuyện của Thanh Châu lần này, con tự có an bài. nha đầu tiểu quân hiện đang ở cùng hô hòa. Còn nữa, thân thiệt có bệnh. Các bạn không lo đến chuyện trong giáo Tại Thanh Châu 80 vạn đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức mấy tháng nay Đã nhằm biên giới Thanh Châu Dương Châu xuất phát Ước chừng trong vòng 1 tháng Có thể tập kết đầy đủ Bình lính bình thường Tốc độ thật là chậm Bùi Tam lắc đầu Thần vệ quân Huyết liên quân đã chưa mộ người tốt chưa Bùi Thuyết liên biểu môi bất lực đáp Lão hòa thượng tô mông đặc này Có cả đại thảo nguyên làm cơ sở Mấy trăm năm chẳng qua mới có được 10 vạn thần vệ quân Tuyết liên giáo vừa con tại Thanh Châu Mới có hơn trăm năm Chỉ mới có bốn vạn huyết liên quân Thần vệ quân Huyết liên quân có thể so sánh với ngân giao quân Hác sắp quân, quân sĩ đều có nội kinh Bùi tam đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ Bùi tam mặc hắc bào được phản chiếu Bởi ánh nhìn ô ám Càng làm người khác kinh sợ Giọng nói trầm thắc vang lên Tiểu liên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 thuộc thiên thần cung Nghe nói Người trong đồ nguyên vệ ai cũng mặc thượng đẳng chiến giáp Hơn nữa Mỗi một quân sĩ đồ nguyên vệ đều là nhất lưu võ giả Đây là một đạo quân hoàn toàn Do nhất lưu võ giả tạo nên Bùi tuyết liên nhủ thầm Nếu năm đó Sư Vinh không đi một chuyến Tới Đại Duyên Sơn Đồ nguyên vệ này cũng không nhiều như vậy Nhưng mà tiền đánh Thanh Châu Hú Châu Cha đều không phải đồ nguyên vệ Nhưng không đánh Sương Châu lại Mùi Tuyết Liên rất tin tưởng lần này nhất định sẽ nhanh chóng đánh hạn Sinh Châu. Siết Bộ Thanh Châu chính là dựa vào cơ sở ban đầu của Thiên Thần cung ở Thanh Châu. Siết Bộ U Châu, chỗ dựa chính là Đại quân Tào Nguyên Humaãn của Thiên Thần Sơn, quân đội đông đảo, thêm vào hư cảnh kỳ giả, đủ để nuốt trọn U Châu. Quân sĩ đều đã sướng kịch sức rồi. Bùi tam đứng bên cửa sổ, trầm thấp giọng nói: "Thêm nữa Thanh Hồ Đào khẳng định sẽ học theo Hồng Thiên Thành." Dùng các đội quân nhỏ đánh lén Nên lần này dịch Sơn Châu Phải dùng quân đội tinh anh 14 vạn tuyết liên quân Thân vệ quân đủ để đủ kháng Trăm vạn đại quân Còn có đồ nguyên vệ Mọi đồ nguyên vệ đều là nhất lưu Đều là nhất lưu võ giả Một vạn 2.000 người Không có thành trình nào có thể ngăn cản bọn họ Một cú là tan Để đội quân tinh anh nhất này đi trước Dẫn theo 80 vạn lính phổ thông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 Trong mắt có tia sáng lạnh lẽo Làm người kinh sợ Mani tự, mani tự đứng gấp Rất nhanh, rất nhanh thôi Đang thay sớ lúc này đang chờ mình trong niềm vui sắp được làm cha Hầu như không biết một trường huyết Vũ tên phong Mưa máu gió tanh Đang tới sang Ninh quận Thành Trong thư phòng của quy Nguyên Tông Gia Cát Nguyên Hồng Gia chủ Đây là tình báo khẩn cấp từ Thanh Châu báo về Một lão giả tóc bạc Ao xanh cung kính mang một xấp giấy để lên trên bàn của Sa Khát Nguyên Hồng. Sa Khát Nguyên Hồng bình thản nhận lấy xem qua, càng xem sắc mặt càng khó coi. Hu, Sa Khát Nguyên Hồng đứng lên, người sang ngoài chút. Sa Khát Nguyên Hồng phẩy tay. "Vâng." Sau khi lão giả lui ra, Sa Khát Nguyên Hồng đóng cửa thư phòng, đóng cửa sổ, lập tức chạy tới giá sách bên cạnh, lấy ra năm tờ giấy từ một quyển thư tịch dày. Mang năm trang giấy này để chung với sáu trang giấy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 Sa cắt Nguyên Hồng đã nhảy qua từng thành vào Con xem cái này trước đi Sa Cát Nguyên Hồng không nói nhiều Đưa ra một sấp giấy Ta đã khoanh tròn những tin tình báo quan trọng trên đó rồi Đây là Mấy bữa nay, đằng Thanh Sơn đều rất vui vẻ Nhưng hiện giờ, trong lòng hắn lại nặng chịu Về mặt của sư phụ khiến đằng Thanh Sơn ý thức được Sự tình e sáng rất nghiêm trọng